cuộc tìm kiếm công việc là một phần quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi người ai cũng mong muốn có được một công việc tốt vừa để thể hiện năng lực lao động của bản thân vừa có thu nhập tuy nhiên trên thực tế không dễ dàng tìm được một môi trường làm việc mà ở đó bạn có thể phát huy hết khả năng ở đó người lãnh đạo của bạn thật sự sáng suốt và điều hành công việc thật khoa học đồng nghiệp của bạn làm việc với nhau trong sự đoàn kết hợp tác và đầy trách nhiệm có một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học tràn đầy nhiệt huyết muốn đem những kiến thức học được ra công hiến cho xã hội anh muốn được làm việc với một vị giám đốc giỏi và một môi trường làm việc tuyệt vời để anh có thể làm việc với hiệu quả cao nhất xa hơn nữa anh ước mơ trở thành một giám đốc giỏi như vậy hành trình tìm kiếm dòng giã trong nhiều năm chàng trai đã đến nhiều nơi từ những thành thị nhỏ bé đến những thủ đô tráng lệ của các cường quốc nam châu anh đã gặp gỡ nhiều cấp quản lý từ những quan chức trong chính phủ và những sĩ quan cao cấp trong quân đội đến các giám sát công trình xây dựng giám đốc doanh nghiệp từ các giáo sư đại học đến những người quản lý cửa hàng từ giám đốc ngân hàng đến những người chủ nhà hàng khách sạn cả phụ nữ và nam giới người trẻ tuổi đến trung niên anh đã đến đủ loại văn phòng nhỏ có lớn có sang trọng có giản đơn cũng có trong suốt hành trình đó anh đã chứng kiến nhiều cách quản lý nhân viên khác nhau nhưng chàng trai vẫn chưa tìm được đâu là người và nơi mà mình mong được gặp một số giám đốc chỉ quan tâm đến những chỉ tiêu đưa ra những kế hoạch phải hoàn thành mà chẳng mấy chú ý đến nhân viên của mình vì hoàn thành tốt các chỉ tiêu nên các vị này được cấp trên tín nhiệm và cho rằng họ là những giám đốc giỏi còn cấp dưới vì không được quan tâm nên thường nói xấu sau lưng họ khi nghe chàng trai trẻ hỏi nếu tự nhận xét anh cho mình là một giám đốc như thế nào người đó nói tôi ấy à tôi là một người luôn làm chủ tình thế tôi muốn mọi người luôn tuân theo lệnh của tôi và không bàn cãi người khác tuyên bố tôi luôn quan tâm đến lợi nhuận của công ty có người thì vừa di chuyển những tên bắn vừa trả lời cộc lốc tôi là người thực tế chỉ có thế thôi họ cũng có người nói tôi là một giám đốc vì lợi nhuận chỉ có lợi nhuận mà thôi nhóm giám đốc này chỉ quan tâm đến kết quả công việc và đó là mục tiêu cuối cùng của họ đối nghịch với nhóm giám đốc đó là những giám đốc tình cảm Họ được các nhân viên dưới quyền ca tụng hết lời về sự dễ chịu, nhưng thượng cấp của họ lại tỏ vẻ nghi ngờ liệu họ có thật sự có năng lực quản lý và có làm lợi cho công ty hay không. Tráng trai đến thăm một vài văn phòng của các vị giám đốc này, họ vui vẻ trả lời: Tôi là một giám đốc tân chủ. Tôi là một giám đốc sát cánh với nhân viên. Tôi là một giám đốc hỗ trợ nhân viên hết mình. Giám đốc biết điều chính là tôi. À, tôi là một giám đốc nhân đạo. Tráng trai trẻ thật phân vân. Hai nhóm giám đốc này khá phổ biến, chiếm đa số trong các trường hợp anh gặp. Mỗi nhóm thiên lệch về một thái cực khác nhau người thì chỉ quan tâm đến kết quả công việc người thì chú trọng đến nhân viên cách nào mới là đúng anh không biết cách nào tốt hơn mà có cảm giác họ làm việc chỉ mới đạt một nửa hiệu quả chàng trai trở về nhà sau chuyến hành trình dài anh đã nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của mỗi cách quản lý điều hành này tuy nhiên anh vẫn muốn gặp gỡ một vị giám đốc thành công thật sự trong cương vị của mình một người có phương pháp làm việc hoàn thiện để vừa đạt được hiệu quả công việc cao nhất vừa xây dựng được một môi trường làm việc thân thiện giữa mọi người với nhau đó phải là người biết quản lý sao cho đảm bảo được lợi ích của công ty cũng như quyền lợi của nhân viên nhưng liệu anh có tìm được một người như vậy hay không anh đã đi tìm hầu như khắp những nơi có thể rồi mà anh băn khoăn tự hỏi tình cờ một người bạn học cũ đến thăm biết nguyện vọng của anh và kể cho anh nghe về một người giám đốc rất đặc biệt rất nhiều người muốn làm việc cho ông vì dưới quyền của ông họ cảm thấy vui vẻ và đạt hiệu quả mỹ mãn chàng trai thật sự vui mừng trước thông tin này anh muốn được gặp ông ấy ngay nhưng trời anh trùng lại tự hỏi liệu người giám đốc đặc biệt này có muốn chia sẻ kinh nghiệm cho anh hay không đã có một vài vị giám đốc từ chối thẳng khi anh hỏi về chuyện này một số người còn tỏ vẻ có kỉnh không muốn mất thì giờ tiếp anh anh gọi điện đến văn phòng của ông để xin một cầu hẹn cô thư ký nhiệt tình nói máy để anh trao đổi trực tiếp với giám đốc ngay lập tức anh rụt rè đề nghị được tiếp chuyện với ông ngược lại với lo lắng của chàng trai vị giám đốc vui vẻ trả lời anh có thể đến đây bất cứ lúc nào trừ sáng thứ tư nhưng hãy thông báo trước cho thư ký của tôi chàng trai trẻ mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời anh không nghĩ một vị giám đốc thành công mà lúc nào cũng có sẵn thời gian để tiếp một người lạ như anh anh cảm thấy rất thú vị vì sự khác biệt này và anh nóng lòng chờ đợi